Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kết thúc tại đây và ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp, xem sự tình nó như thế nào. À, anh Quý, em, em, em hello anh Quý Phạm. <cười> em cảm ơn, em hello anh Quý Phạm. Là sao anh? Có người vừa hỏi... Hà là ai? Hà là em bạn ấy hỏi thằng thằng Hà đang phải với anh Quý. Hà là em trai của anh Quý. Ai hỏi, ai hỏi Hà là ai? Anh cứ bảo Hà là em trai anh Quý. Nghe, bảo vậy là được rồi. Anh cứ biết là anh có thằng em trai ở trên Thái Nguyên. Ok các bạn, đấy là ông anh mình, xe của. Đây, mình kết thúc nha. Đó là đi đi ngủ thôi mỏi quá rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.